Trần Vân xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Trảm Long của tác giả Hồng Trần, dịch giả Nguyễn Tú Uyên, biên tập Đinh Hoàng Minh. Nếu bộ truyện Trảm Long nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn như like, comment cảm xúc sau khi nghe video, Trần Vân sẽ tiếp tục đọc bộ này sau bộ Tôi là Thầy Tướng Số để phục vụ tất cả các bạn nhé. Giới thiệu truyện Để nhất kỳ thư về phong thủy trong thiên hạ, Long Quyết đã thất lạc cả nghìn năm trước. nay lại thấp thoáng ẩn hiện trong nhân gian. Tầm Long Quyết, tìm khắp Long Mạch trong thiên hạ. Ngự Long Quyết, vận dụng Long Khí xoay chuyển trời đất. Trạm Long Quyết, cắt đứt Long Mạch, triệt tiêu Long Khí. Đồ mối duy nhất để tìm Long Quyết là Lục Kiều Kiều. Cô gái xinh đẹp, sinh sống ở Quảng Châu, chuyên nghề xem bói cho kỹ nữ. Dưới sự sắp đặt của quốc sư thần bí, cô đã từ bỏ cuộc sống thanh bình, ẩn dật, cùng người tình ngoại quốc, Và chú nhóc đệ tử mới thu nhận Bước lên con đường đào vong Giữ kín bí mật lớn của gia tộc Vậy nhưng triều đình Đại Thanh Đang lúc đối mặt với nguy cơ diệt vong Sẽ bỏ qua cuốn sách này chăng Các cào thủ phong thủy trong thiên hạ Sẽ bỏ qua cuốn sách này chăng Những kẻ mang tâm tranh bá Giang Sơn liệu có bỏ qua cuốn sách này hay không Một trận minh tranh ám đấu Kịch liệt bắt đầu diễn ra Xoay quanh lục kiều kiều Và pho kỳ thư thần bí Nhận định Một cuốn tiểu thuyết về phong thủy và mệnh lý được viết bởi truyền nhân chính tông của phái phong thủy Giang Tây và Thiên Sư đào vừa là phong thủy dẫn nhập, vừa là phiêu lưu kỳ bí, còn gì tuyệt vời hơn. Về tác giả, nhà băng Hồng Trần, người Mỹ gốc Hoa, hiện đang sinh sống tại New York, ông là một trong những thầy phong thủy hàng đầu của Trung Quốc, là truyền nhân dòng chính của một gia tộc phong thủy cổ xưa, đồng thời là đệ tử thứ 65 của đạo giáo tại Trung Quốc. Hồng Trần chuyên nghiên cứu về phong thủy địa lý, mệnh lý, phối hợp với các công tác thiết kế và quy hoạch của các dự án lớn. Ông là cố vấn phong thủy của FSDD, chi nhánh điều giót của Ngân hàng HSBC, Ngân hàng Abacus Federal Savings và nhiều cơ quan tài chính khác. Bộ sách Trạm Long gồm có Quyển 1. Đại phong thủy sư Quyển 2. Tranh đoạt Long Quyết Quyển 3. Thái Bình Loạn Thế Quyển 4. thiên địa phong thủy giới thiệu nhân vật lục kiều kiều nhân vật chính trong truyện cô gái mang trong mình môn tuyển học gia truyền thuật phong thủy âm dương quanh năm ngày tháng mặc áo xanh lục qua lại ở chốn trần đường phong nguyệt kiếm sống bằng nghề xem bói giàu lục kiều kiều là một cô gái xinh đẹp nhưng đồng thời cũng là một cô nương tham tài xảo trá háo sắc và có cơ mang những sở thích bất hảo trước khi ngôi nhà nơi cô sống một mình bị quan phủ bất ngờ ập tới. Cuộc sống của cô luôn trong trạng thái trống rỗng, phản lặng. Ít ra là bản thân cô nghĩ như vậy. An Long Nhi Cậu bé được Lục Kiều Kiều dùng kế lừa mua về từ tay trùng gánh mãi võ giang hồ. Từ khi sinh ra đã sở hữu mái tóc màu vàng kỳ dị, trung thành, chính trực, điềm tĩnh, kiên cường. Tất cả đều nằm trong tính toán của Lục Kiều Kiều. Ngoài trừ thiền phú siêu phàm của cậu trong lĩnh vực phong thủy, Hoặc đầu Lục Kiều Kiều chỉ muốn đem cậu bé này theo bên mình để sử dụng như một quân cờ. Ngờ đâu, người tính chẳng bằng trời tính. Trên đường du hành xa xôi mà nguy hiểm, Lục Kiều Kiều phát hiện An Long Nhi, đứa trẻ do chính tay cô đào tạo, đã ngày một tiến gần tới tương lai, trở thành một vị đại sư huyền học. Jack, thường nhân lãng tử đến từ Hoa Kỳ, cũng là một tay súng cừu khôi, trầm phát trầm trúng. Anh chàng tuấn tú, tóc vàng. cáo lớn này xuất hiện lần đầu trước mặt Lục Kiều Kiều trong bộ quần áo bò phong khoáng. Lúc bấy giờ, một người đơn giản, cởi mở như chắc, không thể nào ngờ rằng anh lại bị cô gái thần bí này kéo vào cuộc mạo hiểm kinh hồn, tán đỡm. An Thanh Nguyên Vị huynh trưởng hơn Lục Kiều Kiều, mười mấy tuổi, làm quan trong triều, cũng nắm trong tay thuật phong thủy tuyệt đỉnh. Hai anh em nhiều năm hiếm khi gặp nhau, nhưng cuộc chạm tráng bất ngờ tại thành Phật Sơn khiến Lục Kiều Kiều không khỏi ngờ vực ý đồ của anh trai. An thành Nguyên cũng như em gái đều nắm giữ bí mật truyền đời của một gia tộc phong thủy. Quốc sư Người đàn ông không rõ thân phận để cứu vãn triều đình nhà Thanh trước nguy cơ sụp đổ, giảm bớt chiến loạn trong thiên hạ. Ông ta cầm đầu một nhóm các nhà huyền học của phụ quốc sư, bất chấp thủ đoàn chống đối lại mệnh trời trong lĩnh vực phong thủy huyền bí ít người hiểu được. Công lực huyền học của người này sở hữu khiến Lục Kiều Kiều ý thức sâu sắc rằng đối thủ của mình mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng được. Hồng Tuyên Kiều Em gái của Hồng Tú Toàn, một trong những người sáng lập nữ tử tuyên đạo hội thuộc bái Thượng Đế Hội. Phóng khoáng, hào sản, anh khí bừng bừng, thần bình Pháp, nặng lòng thiên hạ, anh dũng đa mưu, là bậc nữ nhi ôm ấp hy vọng xây dựng nên một thế giới mọi người bình đẳng. Mỗi giao tình sinh tử của Hồng Tuyên Kiều với Lục Kiều Kiều được quyết định trong một cuộc biến hoán phong thủy kinh thiên đồng địa. Khi ấy, cô đã dùng vạn lạng hoàng kim mùa lấy giàn sơn của đại thanh. Ông Tồn Chân Người tu luyện huyền học phái toàn chân, dùng gậy, giỏi võ, cũng tinh thần thuật phong thủy, là một trong những nhân tài được triều đình điều động từ tứ xứ. Đây là một người không có mặt, một người bị số phận sắp đặt, và đổi lại sắp đặt lại số phận. Khi đối diện với lục kiều kiều, cũng là khi bị triều đình từng lợi dụng mình truy sát gắt gao, tôn tồn chân đã đưa ra một quyết định càng dũng khí rất lớn là vứt bỏ bát tự của mình. Từ đó, anh ta đứng ra ngoài thiên đạo, đứng ngoài mệnh trời. Từ đó, anh ta tồn tại tự do nhất trong toàn bộ câu chuyện trạm long này. Mạnh hiệt, người đàn ông trung niên, tên thần thuật phong thủy, giỏi mưu lược ôn tồn nho nhã, Và rất giỏi quan sát lời nói cử chỉ của người khác Ông ta là sư gia Tùy tùng của một viên tham quan nhỏ Ở Thanh Thành Ít ra bề ngoài là như vậy Thúy Ngọc Cô kỹ nữ giác gặp trên đường Có chút thần thái rất giống Lục Kiều Kiều Khi bị số phận tráo trở đè nén Cô không bằng lòng ắt sẽ phản kháng Khi số mệnh không thể thay đổi được phương hướng Lục Kiều Kiều lại nhốn tay Thay đổi chất lượng số mệnh của cô ta Giới thiệu về Long Quyết những năm Đào Quang thời nhà Thanh, dưới chừng núi Thanh Nguyên ở Giang Tây, có một nhà phú hộ, gia chủ An Vị Thu là hương thân đức cao vọng trọng trong vùng. Con người An Vị Thu thích làm việc thiện, hay bố thí cháo, tặng quần áo cho người cùng khổ, còn quyên tiền, quyên sách cho thư viện Bạch Lộc Châu trong vùng suốt thời gian dài. Dân chúng trong vùng biên trăm dặm đều gọi ông ta là An Đại Thiện Nhân. Nhìn bề ngoài, An Vị Thu là một phú nông nho nhã, vui nghiệp điền viên. Xong người ở quê không biết ông ta còn là một vị danh sư phong thủy. Gia cảnh ông giàu có xuân túc, không tranh với đời, không cần phải dùng phong thủy mưu sinh. Vì vậy rất ít khi hiện lộ ra ngoài. Người ngoài chỉ thấy an đại thiện nhân ưa xem sách phong thủy lúc nhàn rỗi, thích đi du lịch khắp nơi, chứ chưa từng nắm được an vị thu hiểu biết về phong thủy đến mức nào. Bình thường khi nói chuyện, ông cũng bàn luận một chút về phong thủy. Có lúc giúp người ta xem gia trạch tìm chỗ đặc bia, nhưng chỉ nhận chút trà nước, trứng gà, không bao giờ lấy tiền, chỉ mong dân làng được lời lối xóm bình an. An Vị Thu sinh được hai người con trai, con trai cả An Thanh Nguyên sớm đã lên kinh làm quan, con trai Thứ An Thanh Viễn chỉ mãi mê buôn bán, hai con trai đều do vợ cả sinh ra. Về sau ông lấy thêm một người thiếp sinh được con gái út An Thanh Như. Của con gái này mặc dù là con của tiểu thiếp nhưng xinh xắn đáng yêu vô cùng. Từ nhỏ An Đại Thiện Nhân đã coi như hòn ngọc trên tay. Có một lần, con trưởng An Thanh Nguyên về nhà thăm người thân. Còn Thứ Thanh Viễn chưa ra ngoài làm ăn về. Tiểu Như còn đang ngồi trên đùi An Vị Thu. Ông kể cho ba người con một câu chuyện. Trong cuộc biến loạn An Sử thời Đường, một đám quan viên giáo nhát chạy khỏi Hoàng Cung. Trong đó có hai viên quan thuộc Tư Thiên Giám, chuyên quản Việt thuật số. Lần lượt là Dương Quân Tùng Công và An Lên Đài Công. Bọn họ mang theo bí điển phong thủy trong cung Chạy đến Giang Tây Dường công muốn dân chúng trong thiên hạ Có thể sống những ngày tháng tốt đẹp Nên đã trích luật biên soạn lại những phần có liên quan đến đời sống dân gian Trong thuật phong thủy thiên tử Bắt đầu lưu truyền từ vùng Giang Tây An công Là lặng lệ ẩn mình trong dân gian Giang Tây Canh giữ bí điển tối hậu Không thể truyền nhập dân gian Long Quyết Mà An lên đài công Chính là tổ tiên của nhà họ An bọn họ Long Quyết Không giống như phong thủy của Dương công, phong thủy của Dương công dùng trong dân gian trăm họ, Long quyết là để cho thiên tử sử dụng. Long quyết động thì quốc vận động, quốc vận động thì sẽ động đến sinh tử của trăm vạn người, vì vậy Long quyết không được truyền vào dân gian. Dân gian cũng không có ai cần vận dụng đến thuật phong thủy cường mạnh tột bậc như vậy. Vì vậy, nhà họ An chỉ đời đời bảo vệ Long quyết, xưa nay chưa bao giờ phải nghĩ đến vấn đề sử dụng nó. Lòng quyết chia ra làm 3 tập, lần lượt là tầm Long quyết, Ngự Long quyết và Trảm Long quyết. Tâm Long quyết, dạy Phong Thủy sư cách phát hiện ra những long mạch hình dạng thiên kỳ bách quái, hoặc ẩn hoặc hiện giữa mênh mông trời đất. Ngự Long quyết, dạy Phong Thủy sư cách tu hành công lực của mình, khí người đó có thể vận dụng long khí đạt đến khả năng thay trời đổi đất. Long khí tức là sinh, muốn long khí chết đi, thật khó càng thêm khó. cho dù phá hoại được nhất thời, long khí cũng sẽ có ngày tái sinh. Trạm long quyết dạy cho Phong Thủy sư cách cắt đứt long mạch, khiến cho long khí hoàn toàn bị tiêu diệt và không tái sinh được. An Vị Thu kể tới đây thì không nói tiếp. Anh cả An Thanh Nguyên khi chất nho nhã cung kính dâng trà lên cho cha. Anh hai An Thanh Viễn gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, tò mò đợi cha kể tiếp câu chuyện, chỉ có tiểu Như mới 4 năm tuổi đã trượt khỏi đuổi cha. đòi kéo anh hai đi chơi. Mấy người con chỉ biết trong nhà mình truyền đời một cuốn sách cũ vĩnh viễn không bao giờ dồn tới. Cha muốn bọn họ bảo quản cho tốt, sau đó truyền cho đời sau, tiện thể kể lại câu chuyện này cho họ. Thế nhưng trong đêm trước cuộc đại biến xưa nay chưa từng có ở Trung Quốc, lòng quyết không thể nào bạc vô âm tín, bậc anh hùng chân chính đã được định sẵn sẽ sáng tạo nên lịch sử. 15 năm sau, bầu không khí phía trên Tử cấm thành ở Bắc Kinh, mây đen mù mịt Xấm xét y ủng Hoàng đế đạo quang lòng đầy lo lắng Đứng bên cạnh đàn xả tắc Cho mày nhìn hòn gian sơn thạch nhô cao Bên trên đầy những vết rạn nước ly ti Quốc sư rảo chân bước đến bên quỳ lại Hoàng đế đạo quang buộc miệng hỏi Bạn tấu của phủ quốc sư Ta đã xem qua Thạch sư ở Nam Môn gầm rống Đầu rồng ở huyện Vũ Môn Bị gãy đoạn Quả thật là điểm đại hung Từ điểm này suy đoán Lòng khí tụ ở phương Nam Nếu không kịp thời phá giải Chỉ sợ để lâu dài sẽ lây động đến căn cơ đất nước Hoàng đế đạo quan nghe được Trong ngự khí của quốc sư Có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi liền bảo Nói thẳng đi không có tội Nói đi Quốc sư quỳ dưới đất cúi đầu nói Quảng Đông vốn có chính lòng mạch thiên tử Vì bận trời sai khiến Lòng mạch chết rồi lại phục sinh Nếu có dần chúng nào ngẫu nhiên hạ tán vào hoặc các thuật sĩ cố ý tìm lấy sẽ tạo ra hậu nhân làm loạn thiên hạ Vận trời sai khiến sao? Hoàng đế Đạo Quang trầm ngâm hồi lâu, khanh nói là vận trời sai khiến. Thần không dám, các vị thánh quân thời Tần, thời Hán đều công nhận có vận trời luân chuyển, vì vậy bậc minh quân đều cần chính yêu dân cầu cho trời phù hộ. Hoàng đế Đạo Quang không người xuống, khẽ ngắt lời quốc sư, ta mặc kệ vận trời hay không. Giàn sơn đại thanh Không thể bài trong tay ta được khanh phải nghĩ cách Quân thần một lòng cứu nước cứu dân Quốc sư vẫn cúi gầm đầu Ba năm trước Thần Trình lên Tấu Dương Sau khi được Thánh Thượng phê chuẩn Trùng kiến lại Phủ Quốc sư Đã hết lòng cẩn thận Quét sạch danh sư phong thủy Ở đất lượng quảng Phá sạch chín lòng mạch Điềm triệu ngày hôm nay Là vì long khí ở phương Nam Sinh sôi không ngớt Sợ rằng lại các thuật sĩ phong thủy mới xuất hiện Nhưng vì thân ác sẽ giúp hết toàn lực Bảo vệ giang sơn vàng đại của hoàng thượng Lúc này trên trời giáng xuống Một đào sấm sét, Mặt đất chấn động Hoàng đế đào quang và quốc sư Không khỏi nhìn theo hướng sấm xét Trong lên hòn giang sơn thạch Thấy bên trên giang sơn thạch Từ hồ lại có thêm một vết nước Hoàng đế đào quang quay đầu nói với quốc sư Với ấn tín này quan viên văn võ đất lượng quảng Đều do khanh điều động rất thiết phải trảm hết lòng mạch thiên tử Một hộp gấm được đặt về dân lên cho Hoàng đế đào Quang rồi truyền tới tay Quốc Sư. Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe video để Trần Vân quyết định có đọc bộ truyện này hay không nhé.